Một cái chớp mắt khi đầu lâu Giang Nam bay lên Há miệng giống to Đánh sơ xác hốn độn thiên tầm sau lưng đô thiên Chấn đến độ hôn mê Đồng thời hai tay Giang Nam bắt lấy hai chân đô thiên Đem vị cổ thần này xinh xinh xé thành hai nửa Hai nửa thân thể trong hốn độn tự nhiên bắt đầu khởi động Hóa thành hai đô thiên cổ thần Hướng chính giữa hung hang đánh tới Ở bên trong thân hình không đầu của Giang Nam truyền đến thanh âm cốt cách bảo liệt Đột nhiên nhục thể của hắn phản phất hóa thành một đồng uyên Đem hai đô thiên hướng trong cơ thể kéo đi Thân hình hai đô thiên vội vàng lay động Hóa thành hai đầu hốn độn cử long hướng hai bên bơi đi Hai đầu hỗn đồn cử long chạy ra đồng uyên. Lại tự khép lại cùng một chỗ. Đầu lâu Giang Nam bay tới. Rơi vào trên cổ. Hai người lần nữa va chạm. Huyết nhục bay tứ tung. Mà trên đỉnh đầu bọn hắn. Gia ma cốt mâu cùng Giang Nam nguyên thủy đảo quả vẫn đinh đinh đinh va chạm không ngứt. Ở bên trong đảo quả hỗn đổn nguyên thần của Giang Nam không ngừng lọt vào da ma cốt mâu trùng kích. Chẳng những không có bị hao tổn. Ngược lại đang không ngừng rút đi hốn đồn. Ngày càng nhiều nguyên thủy chi khí xung nhập đến bên trong nguyên thần. Hướng nguyên thủy nguyên thần lột xác. Đạo quả của hắn càng ngày càng mạnh. Thậm chí bắt đầu áp chế uy năng của da ma cốt mâu. Nguyên thủy nguyên thần bộc phát ra các loại thần thông oanh kích đến xa ma cốt mâu không ngừng run rẩy nên xong nguyên thủy đại la giang nam thép dài khí thế tăng lên tới đỉnh phong đỉnh phong trước nay chưa có nguyên thủy đại đạo từ trong cơ thể hắn tràn ra. Để cho hắn như là một cổ thần duy nhất ở vào bên trong nguyên thủy chi khí bao la mờ mịt. Hắn cổ đáng toàn bộ pháp lực. Thi triển một kích mạnh nhất. Không lo không sợ. Quyết chí tiến lên. Một kích này. Dung hợp tất cả lực lượng của hắn. Tuy ma ngục huyền thai kinh bị hắn phế bỏ nhưng loại tinh thần không biết sợ này vẫn còn tinh thần tổ tông chưa đủ pháp thiên đạo chưa đủ sợ coi rẻ hết thầy lực ác hết thầy vẫn còn cũng nên kết thúc đô thiên cổ thần gào thét quanh thân hỗn độn minh mông vì cổ thần này đứng ở bên trong hỗn độn dầm sụt thân thể dữ tợn Bột phát ra lực lượng trước nay chưa có của mình. Hai người rốt cuộc va chạm. Bên ngoài thiên tán hoa cái hóa thành Lao Lung. Vô số tiên Phật đang khẩn trương nhìn xem thiên đạo Lao Lung khổng lồ này. Ánh mắt xuyên thấu qua thiên đạo Lao Lung. Chú ý một trận chiến cuối cùng của hai người. Giang Nam cùng Đô Thiên Cổ Thần Chiến một trận. Là một trận chiến rất trọng yếu Vô luận phương nào thắng được Cũng có thể vì đối phương mang đến ưu thế áp đảo triệt để Từ đó chấm dứt chư thần hoàng hôn kiếp Nếu Giang Nam thắng lợi Bọn người la hầu la liền không còn cơ hội lật bàn Mà nếu đô thiên cổ thần thắng Như vậy hắn tất nhiên có thể quét ngang tam thập tam thiên Huyết tẩy tam giới Không người có thể ngăn Hắn thậm chí có thể hủy diệt Hồng đảo nhân quân đảo nhân Hai vị đảo tổ của tam giới tiên đảo Chém giết hết thầy tiên đảo cao thủ Đem thành tựu tiên đảo phát triển đến nay Từ trong tam giới lau đi Một kích này của Giang Nam cùng Đô Thiên Cơ hồ bộc phát ra tất cả lực lượng của bọn hắn Trong thiên đảo lao lung Thậm chí xuất hiện cảnh tượng khủng bố lúc viến cổ đế tôn chưa khai thiên Khắp nơi đều là hốn đồn sôi trào Từng kiện từng kiện tiên thiên pháp bảo hư ảnh tản mát ra uy năng ngập trời Khủng bố vô cùng Bức cảnh tượng này Lại để cho chư tiên biến sắc Thực lực của đô thiên cổ thần ở dưới sang nam áp bách Đã đột phá cực hạn của mình. Đạt tới một loại độ cao khác. Công kích mực này. Đổi lại bất luận người nào trong bọn hắn. Đều bị những tiên thiên pháp bảo hư ảnh đó nổ nát. Đoạn tuyệt sinh cơ. Những hốn độn thần thông này là do những tiên thiên pháp bảo hư ảnh đó biến thành. Ui lực những tiên thiên pháp bảo này đã vượt qua tầm mắt kiến thức của tất cả mọi người. Mặc dù là Tiên Vương Thành Đạo chi bảo, mặc dù là Hồng Đạo Nhân Quân, Đạo Nhân Thiên Đạo Ngọc Điệp, mặc dù là La Hầu La cùng ký đô Nhật Nguyệt Song Tinh, cũng không cách nào với tới những pháp bảo này. Không hổ là tồn tại có thể mở ra luyện Thiên Đại trận loại bát đại vũ trụ đệ nhất hung trận này. Tiềm lực thật là kinh người. Tịch ứng tình lầm bẩm nói. Một trăm linh một đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2057. Mật nhị. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz cách đó không xa. Thiên ý lão tổ cũng im lặng gật đầu. Cho dù tam giới thống nhất bảy đại vũ trụ. Nhân tài như nấm mọc sau mưa hiện lên Khai sáng ra vô số trận pháp uy năng cực kỳ cường đại Nhưng luyện thiên đại trận như cũ hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất hung trận Mặc dù là Giang Nam khai sáng tiên cấp đại trận Cũng không thể siêu việt Từ điểm này cũng có thể thấy được đô thiên cổ thần là kinh thái tuyệt diễm bực nào Hốn đồn bao la mờ mịt. Hốn đồn cổ thần cùng nguyên thủy cổ thần kia rốt cuộc va chạm. Thiên tán hoa cách hóa thành thiên đảo lao lung dung chuyển không ngớt. Sang nam cùng đô thiên. Không ai là tiên. Đều là thần. Bất quá một cách là hốn đồn cổ thần. Một cách là người cuối cùng của thần đạo Hai người một phát một kích mạnh nhất. Tính hủy diệt nếu như truyền lại đến trong tam giới. Tuyệt đối có thể đem tam giới đánh cho không biết bao nhiêu cái thế giới tan vỡ. Trình độ hủy diệt của nó. Chỉ sợ còn muốn vượt qua cổ tiên hảo kiếp năm đó. Dù sao năm đó huyền đô cổ tiên là tao ngộ cường giả tiên giới cùng hỗn độn cổ thần vây công. Cơ hồ vẫn lạc. Bị đánh nhập hạ giới. Tu Vi thực lực còn thừa không có mấy. Mà bây giờ. Giang Nam cùng Đô Thiên lại ở vào trạng thái toàn thỉnh. Hai người bọn họ. Chiến lực cơ hồ đều đạt tới đỉnh phong mà chân Tiên có khả năng đạt tới. Tính hủy diệt cũng so với huyền Đô năm đó càng mạnh hơn nữa. Bất quá thiên tán hoa cách tuy dung chuyển nhưng lại thủy trung không bị phá từ điểm này cũng có thể thấy được hôm nay tam giới thiên đạo là trầm trọng bực nào phải biết rằng năm đó bọn người huyền đô đem chư thiên vạn giới đánh cho thiên đạo nứt vỡ cơ hồ lâm vào thiên nhân ngũ suy làm cho cả vũ trụ trở về hư vô mà hiện tại Giang Nam cùng Đô Thiên có được chiến lực càng mạnh hơn nữa Nhưng như cũ không cách nào dung chuyển tam giới thiên đảo Tam giới thiên đảo trầm trọng như thế Chỉ bằng thần đảo Quả quyết không có đảo lý nhảy ra thiên đảo thành tiên Nhất định phải đi tiên đảo Nếu không liền không người có thể vĩnh sinh Rốt cuộc Một trận chiến này kết thúc Hai người va chạm một lần cuối cùng. Thân thể Giang Nam bị đánh nát bấy. Chỉ còn lại có một cách đầu lâu. Mà đô thiên cổ thần thì bị kích bảo. Cùng lúc đó sa ma cốt mâu uy năng tăng vọt. Vượt qua nguyên thủy đảo quả đâm về đầu lâu của Giang Nam. Đầu lâu Giang Nam bay lên. Nguyên thủy đảo quả đột nhiên bay vào bên trong đầu lâu. Trong hai tròng mắt hắn tràn ngập nguyên thủy chi khí. Phía trước hóa thành hai tòa nguyên thủy đại la thiên. Phía dưới đầu lâu. Thân thể phi tốt ngưng tụ. Gia ma cốt mâu hung hăng đâm tới. Xuyên thấu nguyên thủy đại la thiên đâm về mi tâm của hắn. Thân thể giang nam khôi phục. Lấy tay bắt lấy căn cốt mâu uy lực vô biên này. Mũi nhọn cốt mâu đắc đâm vào mi tâm của hắn. Uy năng khủng bố bộc phát, chấn đến làn da quanh thân Giang Nam phát nổ. Máu tươi đầm đìa, nhưng lại vô lực đâm thủng hắn. Da ma cốt mâu chấn động. Ý đồ từ trong tay hắn đào thoát, nhưng thủy chung bị hắn khống chế trong tay. Đột nhiên một đạo ánh sáng tím sáng lên, Đạo quả đô thiên cổ thần đột nhiên bay ra. Hướng ra phía ngoài bò chạy. Ý đồ ký thác vào bên trong thiên tán hoa cái. Đột nhiên từng đạo thiên đạo bay ra cơ hồ cắn nát đạo quả của hắn. Hắn chính là người khai sang luyện thiên đại trận. Thiên đạo vốn không dung. Đạo quả ký thác thiên đạo. Tất nhiên sẽ bị thiên đạo cắn trà. Một cách đại thủ giò xếp ra bắt vào trong đầu đầu thiên đạo cầm chặt cái hốn độn đảo quả này. Thiên tán hoa cái chấn động. Từ từ bay lên. Càng lúc càng lớn. Càng lúc càng rộng. Cao cao treo lơ lượng ở phía trên tam thập tam thiên tiên giới. Bao phủ bầu trời. Giang nam toàn thân là huyết cất bước đi ra. Vài bước tầm đó đi vào Đại La Thiên. Chư thần hoàng hôn hiếp đã xong. Trên Đại La Thiên chuyển đến một thanh âm tràn ngập uy nghiêm chấn động tam giới. Ở bên trong tam giới. Vô số tiếng hoan hô vang lên. Như lôi đồng cửu thiên. Không biết bao nhiêu tiên nhân chúc mừng ăn mừng. Hoan hô trận đấu tranh rằng co hơn một trăm vạn năm này cuối cùng cũng kết thúc. Đây là khắp trốn mừng vui. Tiên đạo bay vút lên. Vô số tiên nhân thích phóng đại đạo của bọn họ. Thiên địa tràn ngập tiên quang. Đó là tiên nhân đang phi hành. Vạch phá phía chân trời. Sáng lạn vô cùng. Thiên tán hoa cách cũng tùy theo chấn động. Lực lượng tiên đạo ở bên trong thiên đạo ổn định tăng cường. Phạm vi thần đạo càng ngày càng nhỏ. Giang Nam khẽ nhíu mày. Cảm ứng được hết thầy. Lực khống chí của hắn đối với thiên tán hoa cái càng ngày càng nhỏ. Tiếp qua không lâu. Nguyên thủy đại đạo của hắn ở bên trong thiên tán hoa cái. Sẽ bị thiên đạo chậm rãi khu trục. Có thể khống chế thiên đạo càng ngày càng ít. Chỉ cần đem nguyên thủy đại đạo của hắn triệt để loại trừ đi ra ngoài. Khi đó. Thiên tán hoa cây sẽ triệt để biến thành tiên thiên đạo. Tam giới. Sẽ biến thành tiên đạo thế giới. Khi đó. Thần liền thật sự biến thành viễn cổ. Biến thành thần thoại xa xôi. Mà hắn. Là thần thoại duy nhất còn sống. Hôm nay sở dĩ thiên tán hoa cây còn không có triệt để diễn biến thành tiên đạo thiên đạo chí bảo. Chỉ là bởi vì hắn còn ở nơi này. Vẫn còn trong tam giới. Hắn là người khai sáng đại la thiên. Chỉ cần hắn còn ở lại tam giới. Tam giới thiên đạo liền sẽ không triệt để diễn biến thành tiên đạo thiên đạo thủy chung không cách nào hoàn mỹ. Ta không thể ở lại hạ giới rồi. Giang Nam lưu luyến hướng phía dưới nhìn lại. Đem vô số thế giới cùng tam thập tam thiên tiên giới thu nhập đáy mắt. Đem ma giới sụp đổ tan vỡ thu nhập đáy mắt. Đem vô số tiên nhân cùng sinh linh hoan hô thu nhập đáy mắt. Ta ở lại hạ giới, chỉ biết trì hoán tiên đảo hạ giới phát triển, chậm chế bọn hắn phát triển. Hơn nữa ở trong tiên giới còn có người ta tưởng niệm còn có một người đời hơn 130 vạn năm. Hắn chứng kiến từng đảo tiên quang bay tới. Rất nhiều kim tiên bay lên đại la thiên. Cái kia là thân bằng hào hữu của mình. Bọn hắn bay lên đại la thiên. Ý định cùng mình ôn chuyện. Chúc mừng trận thắng lợi khó được này. Giang Nam cười lớn tiến xa đón. Cùng bọn họ ôm nhau. Cùng bọn họ hoan hô. Chúc mừng thắng lợi. Hắn cùng với bọn người thiếu hư. Hoa thanh nhiên. Bắc đô tuyển. Hảo thiếu quân từng cách chạm cốc. Cùng nguyên ma. Ly sở các đối thủ cũ nâng cốc ngôn hoan. Cùng thiểu thiên nhay, hoa chấn nguyên, tam khuyết, diệu đế các loài bạn cũ cười to trường ca. Cùng bọn người tịch ước tỉnh, lạc hoa ẩm, nhạc ấu nương đàm tiếu chuyện cũ. Đại la thiên cử hành thỉnh hồi khó gặp, chư tiên lấy ra chân những mà bản thân không chịu đơn giản xuất ra. Thiên ý lão tổ cách lão ra hỏa keo kiệt này cũng lấy ra tiên trà của mình. Bọn hắn cười to. Bọn hắn lên tiếng hát vang. Thỏa thích cười vui. Ở bên trong thỉnh hội. Tiên đình đại la thiên bị đúc lại. Vô số tiên nhân vẫn đến thiên tài địa bảo. Trung kiến tiên đình. Lại để cho đại la thiên so với lúc trước càng thêm thần thánh càng thêm trang nghiêm thịnh hội qua đi giang nam cùng thi hiên vi hồng đạo nhân quân đạo nhân cùng bọn người khí đô chung một chỗ đi dạo tam thập tam thiên đi dạo vô số thế giới người một nhà được xưng tụng vui vẻ hòa thuận phụ thần bọn người la hầu la nên xử trí như thế nào Ở bên trong tiên đình Đại La Thiên kế đô cầu kiến. Sau khi bái kiến Giang Nam đột nhiên hỏi. La hầu la cùng rất nhiều tiên thể tạo phản làm loạn. Đảo quả bị bắt. Chấn áp ở bên trong Đại La Thiên. Nhoáng một cách là hai năm thời gian đi qua. Giang Nam một mực không có đề cập xử trí những tiên thể này như thế nào. Ngươi cảm thấy vi phụ nên xử trí bọn hắn như thế nào? Giang Nam ánh mắt chớp đồng cười hỏi. Kế đô trầm mặt. Giang Nam gọi hồng đảo nhân cùng quân đảo nhân. Phụ tử bốn người tụ tập cùng một chỗ. Giang Nam đưa tay. Đem tòa cung điện này phong ấm. Hồng đảo nhân. Quân đảo nhân cùng kế đô cũng có chút kinh ngạc sử trí bọn người la hầu la đối với Giang Nam mà nói chỉ là một lời liền có thể quyết định. bọn hắn cũng không biết vì sao Giang Nam trịnh trọng như thế. Vi phụ hỏi các ngươi, các ngươi có biết tiếp qua một ngàn vạn năm Tam giới sẽ có bao nhiêu tiên nhân không? Giang Nam mở miệng nói. Ba người liếc nhau. Quân đạo nhân đáp lại nói. Giang Nam lặng lặng gật đầu tiếp tục nói, tiếp qua một ngàn vạn năm thì sao? Quân đảo nhân suy tư kế đô đột nhiên nói, sau hai ngàn vạn năm, tam giới tiên nhân vẫn là bốn trăm triệu. Hai người khác tinh tế nghĩ nghĩ, trong lòng nghiêm nghị. Hồng đảo nhân gật đầu nói, Trong thiên địa sinh ra đời linh khí ngay cả tiên nhân thông thường phun ra nuốt vào cũng không thể cung ứng. Các loại tài nguyên đều phô kiệt. Khi đó sẽ không người tu thành tiên nhân. 102 Đế Tôn Tiếu Đông Phong Chương 2058 Mật Nghị 2 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện nếu như thiên địa linh khí hao hết sạch. Sẽ xuất hiện tình hình gì? Giang Nam lại hỏi. Ba người đau khổ suy tư, nhau nhau lắc đầu. Sẽ xuất hiện tịch diệt kiếp. Khi đó tam giới không khí trầm lặng. Tịch diệt kiếp sẽ hàng lâm. Đem tất cả tồn tại hủy diệt. Quay về hốn đồn. Chờ đợi khai thiên lần nữa. Giang Nam thở dài trịnh trọng nói. Hôm nay ta cùng ba huyên để các ngươi nói. Không muốn chuyện đi. Huyên để ba người vội vàng gật đầu. Giang Nam chậm rãi nói. Đợi sau khi vi phụ ly khai tam giới. Kế đô ngươi ra tay cứu bọn hắn đi. Dừng lại ma giới. Các ngươi làm ma giới ma tổ Quân nhi triết nhi Các ngươi làm tam giới đảo tổ Ma giới cùng tam thập tam thiên tiên giới Tất nhiên sẽ tranh chấp Kiếp số không ngừng Sẽ khống chế số lượng tiên nhân cùng ma Sẽ không để cho tị diệt kiếp tiến đến Trong lòng ba người cả kinh Quân đảo nhân thất thanh nói Như thế nào có thể như thế? Hồng đạo nhân cũng nhú mày, phản phất chứng kiến một tương lai tam giới cùng ma giới không ngừng tranh đấu. Hồng đạo nhân quân đạo nhân cùng kế đô cũng là hạng người tài trí hơn người. Hiểu hàm nghĩa trong lời nói của Giang Nam. Ma giới cùng tiên giới thủy hỏa bất dung. Tranh đấu chém giết là chuyện tình tất nhiên. Hai bên chiến đấu không ngừng. Tiên ma chết sẽ quay về thiên địa. Để cho thiên địa linh khí không đến nỗi bởi vì quá nhiều tiên nhân mà hao hết. Cái quan hệ này cùng sói. gì Cỏ là một cách đạo lý. Cỏ chỉ có bấy nhiêu như vậy. Không có sói. Dê sẽ sinh sôi nảy nở nhiều hơn. Ăn quá nhiều cỏ. Cuối cùng cỏ bị ăn sạch. Tất cả dê cũng bị chết đói. Mà sói nhiều. Dê bị sói ăn sạch. Sói cũng sẽ chết đói. Chỉ có sói. Dê. Cỏ. Đặt tới thăng bằng nào đó. Mới có thể giữ vững ba người cộng sinh. Thiên địa linh khí chính là cỏ. Tiên cùng ma có thể là dê. Cũng có thể là sói. Giang Nam để cho kế đô thả đám người la hầu la Gây dựng lại ma giới Cùng tam giới đối lập Chính là muốn ma giới Tam giới cùng thiên địa linh khí đạt tới một loại trạng thái thăng bằng vi diệu Khống chế số lượng tổng thể của tiên nhân cùng ma Hồng Đạo Nhân trầm mặc một lúc lâu nói Như vậy đối với tương lai những tiên ma chết vì tai nạn kia quá bất công. Ta cũng nghĩ như thế. Bất quá tiên đạo làm cho người ta thành tiên càng thêm dễ dàng. Sống mà không chết. Tiêu hao thiên địa linh khí chỉ biết càng ngày càng nhiều. Để cho người đời sau không có cơ hội thành tiên. Cứ thế mãi đi xuống. Nhất định đưa đến tiên đạo hổ bại. Mị tịch diệt kiếp hủy diệt Không người nào có thể may mắn sống sót Tất nhiên là kết cuộc vũ trụ tan biến Giang Nam thở dài nói Muốn để cho tiên đảo vĩnh tồn đi xuống Nhất định phải có ma đảo tới chế ước Ta nghĩ Sau khi đấy cùng tôn khai thiên tích địa Giữ lại hốn đồn cổ thần Không có đuổi tận giết tuyệt bọn họ Nhất định cũng là đạo lý đồng giảng. Để cho hốn đồn cổ thần cùng cổ tiên qua lại chém giết Sau khi bọn họ chết. Nguyên khí quay về thiên địa. Tạo thành một loại thăng bằng. Tương lai có lẽ chúng ta có thể tìm được giải quyết chi đạo. Nhưng mà hiện tại chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Hắn dừng một chút nói. Trong ba huyên để các ngươi, nhất định phải có người tới đeo danh phản đồ, phản bội ra tiên đình để làm người lưng đeo nhơ danh mở lại ma giới. Kế đô đột nhiên cười nói, thân là ma tổ, tự nhiên phải có sự nghiệp cùng thiên hạ của mình, người lưng đeo danh nhơ này để ta làm. Kế đô quỷ khuất ngươi rồi, ba nghìn tiên thể Ngươi mang đi toàn bộ Lớn mạnh ma giới Giang Nam đột nhiên thanh sát đều lệ Quát lên Phụ thân muốn ba huyên để các ngươi thề Hướng cha thề Huyên để không được tự giết lẫn nhau Cũng không thể đem hiệp nghị hôm nay thổ lộ cho người thứ tư biết Nếu thổ lộ ra nửa phần Tất nhiên hồn phi phách tán Ba huyên để nghiêm nhị. Hướng Giang Nam Thể. Thể ước mới vừa phát ra. Bọn họ nhất thời chỉ cảm thấy trong tối tâm. Nguyên thủy đại đảo của Giang Nam phân ra một luồng tiến vào trong cơ thể ba người. Liên thông Thể ước cùng đảo quả. Một trăm linh ba đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương hai sói không trăm năm mươi chín dây cùng cỏ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện ud.izz nếu như ba người bọn họ hướng ra phía ngoài tiết lộ trận hiệp nghị này hoặc là đối với bất kỳ một người trong ba người hạ sát thủ, tất nhiên sẽ xúc động thể ước. Nguyên thủy đại đạo sẽ đem nguyên thần trong đạo quả đồng hóa. Hồn phi phách tán. Ba người thể xong Hồng Đạo Nhân trầm mặt chốt lát nói, phụ thần khi nào rời đi tam giới, đi cổ tiên giới. Mười ngày sau, huyên Đệ ba người thất kinh trong lòng chỉ cảm thấy không đành. Cổ tiên giới là sưng hô tiên giới trước kia. Hôm nay tam giới tam thập tam thiên đã biến thành tiên giới mới của một đời tiên nhân. Nhưng mà cổ tiên giới còn là thế giới để vô số người hướng tới. Không gian nơi đó càng thêm bát ngát. Càng thêm thần thánh. Là đế cùng tôn mở trí cao vũ trụ. Các ngươi đắt là đạo tổ, không cần phải như vậy. Giang Nam cười nói, tương lai các ngươi có lẽ cũng sẽ tiến vào cổ tiên giới cha ở nơi đó chờ các ngươi. Kế đột. Ta đem la ma cốt mâu để lại cho ngươi. Để ngươi có thể chế trụ la hầu la một bậc. Không đến nỗi để cho la hầu la khắc chế. Hắn lấy ra la ma cốt mâu. Sao cho kế đột. Lại lấy ra một buôi tiên đằng. Chính là hồ lô đằng hắn trồng. Chỉ thấy trên hồ lô đằng kết xuất một quả hồ lô xanh. Một quả hồ lô đỏ cùng một quả hồ lô lục. Trong mỗi một hồ lô đều có 53 đạo tiên đạo, nhưng công dụng không giống nhau. Giang Nam nói: Huyên để các ngươi, mỗi người được một quả." Hồng đạo nhân tiến lên hái hồ lô đỏ, quân đạo nhân hái hồ lô xanh, kế đô thì hái hồ lô lục. Giang Nam phất tay nói: "Các ngươi đi đi." Hồng đảo nhân cùng quân đảo nhân khom người rời đi. Kế đô trần trở nói. Thực lực nguyên tôn vô cùng cường đại. Nếu như buông tha đảo quả của hắn. Sau khi ta rời đi. Hắn nhất định sẽ sinh loạn. Thậm chí liên lạc tử tiêu tiên vương. Gây rất nhiều sự đoan. Giang Nam ánh mắt chớp động. Lấy ra nguyên tôn đảo quả. Trong đảo quả truyền đến thanh âm của Nguyên Tôn. Cả giận nói. Giang Nam một tay đánh xuống. Chém ở trên đảo quả. Chỉ thấy Nguyên Tôn đảo quả hé ra. Hóa thành quang mưa khôn cùng. Hướng tam giới bay đi. Đó là một thân tu vi của chân tiên biến thành thiên địa linh khí. Đảo quả bị hủy. Năng lượng trong nguyên tôn đảo quả liền trở về thiên địa. Đảo ngược từng cách từng cách thế giới. Giang Nam nhẹ nhàng vê chỉ. Chỉ thấy một luồng thần hồn từ trong đảo quả ngưng tụ. Khôi phục thành bộ dáng nguyên tôn. Chẳng qua là so sánh với trước suy yếu vô số lần. Ta phế bỏ tu vi của hắn. Ngươi nếu muốn báo ăn kia liền mang theo thần hồn của hắn chuyển thế đi. Kế đô mừng rỡ. Cẩn thận nhận lấy thần hồn của Nguyên Tôn. Bước đi ra tòa tiên điện này. Cười nói, Giang Nam tính tâm mà ngồi. Nguyên thủy đạo quả hiện lên. Trong đạo quả này rõ ràng còn có một mai đạo quả Chính là đô thiên cổ thần hốn đồn đạo quả. Chẳng qua là hôm nay năng lượng trong hốn đồn đạo quả đã bị hắn luyện hóa thất thất bát bát. Đô thiên hốn đồn đạo quả cực kỳ khó luyện hóa. Không chỉ là bởi vì đô thiên vô cùng cường đại. Là đối thủ mà Giang Nam trước nay mới thấy. Còn có một điểm trọng yếu khác. Đó chính là. Trong hốn đồn đảo quả có một viên đầu lâu. Đầu lâu của La Ma Đại Thần một trong ba đại thống soái của hốn đồn thiên quốc. Đô thiên cổ thần chính là đỉnh đầu của La Ma Đại Thần chửa sinh ra sinh linh. Hắn chính là từ trong đầu cốt ra đời. La Ma Đại Thần chính là tiên quân cường giả hơn nữa ở trong tiên quân thuộc về nhân vật đỉnh cấp. Đô thiên vì bảo vệ đạo quả của mình. Đem đầu lâu của La Ma Đại Thần cúng luyện nhập trong đảo quả. Giang Nam tốn hao hơn 2 năm thời gian. Lúc này mới công phá đầu lâu phòng ngự, luyện hóa đô thiên đảo quả. Sở dĩ hắn nói 10 ngày sau rời đi là bởi vì mấy ngày nữa, hắn liền có thể hoàn toàn luyện hóa viên đầu lâu này. Đầu lâu La Ma Đại Thần dài hai cây sừng nhọn. Sắc bén vô cùng Cho dù là Giang Nam dùng nguyên thủy trứng đảo kiếm đánh xuống Cũng mơ tưởng ở trên đầu lâu này lưu lại chút dấu vết nào Thậm chí nguyên thủy trứng đảo kiếm cũng bị chấn đến hiện đầy lỗ thủng. Đế huyền, ngươi có biết nếu ngươi giết ta chính là đắc tội phụ thần của ta không? Trong hỗn độn đảo quả truyền đến thanh âm vô cùng suy yếu của Đô Thiên nói, Giang Nam tức cười, cười nói, Đô Thiên cổ thần lạnh lùng nói, nếu hỗn độn cổ thần thật sự có khả năng này, lúc khai thiên tích địa, vạn tộc vạn linh đã sớm biến thành lương thực của cổ thần. Giang Nam bất vi sợ động, Tiếp tục toàn lực luyện hóa hốn đồn đạo quả. Cười nói. Có đế cùng tôn, hốn đồn cổ thần Thủy Trung chỉ có thể trốn chui trốn nhủi mà thôi. Ha ha à, đế cùng tôn. Trong đầu lâu la ma chuyển đến một trận cười rượu dị. Ngươi cho rằng đế cùng tôn thật còn đang ở trong tiên giới. Tiên giới hôm nay loạn thành một đoàn. Tiên đí cung cùng tiên tôn cung không đối phó. Bát tiên vương đều có tâm tư. Lại có nhiều chư hầu ngang ngược cắt cứ. Nếu đế cùng tôn còn đó. Há có thể cho phép tình huống như thế phát sinh. Đế cùng tôn đã chết. Trong lòng giang nam khẽ nhúc nhích. Tiên giới đúng là bày ra loạn tượng. Tỉ như Huyền Đô Tiên Quân là tồn tại cổ lão của Tiên Đế Cung. Đệ tử của Đế Cung tôn, có thể nói địa vị vẹn vẹn ở dưới Đế Cung tôn. Thế nhưng lại bị đồng môn sư huyên để ở tiên giới đánh lén, bị đánh vào hạ giới trấn áp 5400 vạn năm. Nếu không phải Huyền Đô Tiên Quân đã sớm ngờ tới bản thân có một kiếp này, đem đạo quả ký thác vào tiên giới, chỉ sợ liền sẽ vấn lạc. Đối phó Huyền Đô Tiên Quân không chỉ là tiên tôn cung, còn có chút tồn tại trong bát tiên vương. Bọn họ thậm chí liên hiệp hỗn độn cổ thần. Nếu như Đế cùng Tôn còn trong tiên giới, những tiên nhân này căn bản không dám làm ra chuyện tình to gan lớn mật như thế. Hơn nữa Huyền Đô cũng đã từng nói, nói sư huyên để hắn phản bội tiên đế, phản bội lão sư của mình. Nơi này nhất định là có bí mật. 104 đế tôn, tiếu đông phòng, chương 2060, tồn tại thần thông hoàng đại. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz đô thiên cổ thần nói đấy cùng tôn đã chết. Giang nam tự nhiên là một trăm không tin. Có thể mở vũ trụ càn khôn. Tạo hóa vô số sinh linh. Sự thành tựu của bọn họ là kinh người bực nào. Tồn tại như vậy. Làm sao có thể vô thanh vô tức chết đi. Nhưng mà theo tiên giới loạn tượng trước mắt tới phân tích, đấy cùng tôn đúng là không có ở trong tiên giới. Như vậy hai tồn tại này đi nơi nào? đấy huyền, trong tiên giới đã có không ít tồn tại cùng hỗn độn thiên quốc ta liên hiệp. Tương lai chẳng những tiên giới rơi vào hỗn độn cổ thần ta thống trị, ngay cả hạ giới cũng sẽ trở thành hoa viên của cổ thần. Chỉ cần ngươi đầu nhập vào hốn độn thiên quốc ta, ngươi liền có thể giữ được nhất mạch của mình. Đô thiên cổ thần hướng dẫn từng bước, thao thao bất tuyệt nói. Hơn nữa, mặc dù ngươi không phải là hốn độn cổ thần, nhưng là tiên thiên thần ma, Cùng chúng ta là họ hàng gần, lại được bất không đảo nhân truyền thừa. Tất nhiên có thể trở thành nhất phương bá chủ của hốn đồn thiên quốc. Ha hà, ngươi đến tiên giới cũng bất quá là một tiểu tốt. Hơn nữa còn đắc tội bát tiên vương. Chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Sao không đầu nhập vào hốn đồn thiên quốc ta? Đạt được địa vị vô thượng. Dừng tay đi đế huyền. Luyện chết ta. Ngươi không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Ngược lại xe dước lấy phụ thần ta đổi giết. Nhưng mà đầu nhập vào hốn độn thiên quốc ta. Ngươi chỗ tốt vô cùng. Mau dừng tay. Ta là đỉnh đầu của La Ma Đại Thần Biến Thành. Biết rất nhiều bí mật không muốn ngươi biết. Luyện chết ta ngươi cái gì cũng không chiếm được. Sang Nam mắt điếc tai ngơ. Đến ngày thứ chín, đô thiên cổ thần đã suy yếu tới cực điểm. Tất cả năng lượng cùng đại đảo trong đảo quả của hắn bị luyện nhập bên trong nguyên thủy đảo quả. Đô thiên đảo hữu để cho ta nhìn ngươi biết bí mật như thế nào. Sang Nam lấy tay. Từ trong đầu lâu La Ma cầm ra nguyên thần của đô thiên cổ thần. Lập tức sưu hồn tắc phách. Ý đồ tìm được những bí mật đô thiên cổ thần biết kia. Đế huyền, ngươi mơ tưởng từ trên người ta đạt được bất luận bí mật gì. Nguyên thần của đô thiên cổ thần nghệ hoài không phấn chấn. Nhưng vị cổ thần này thực sự quyết tuyệt. Nguyên thần phi tốt thiêu đốt. Hồn phách của hắn lập tức bay ra. Cười hắc hắc nói. Đế huyền ta ở dưới cầu tuyền chờ ngươi. Dưới cầu tuyền Ngay cả địa ngục cũng ở dưới thống trị của ta. Ta không cho ngươi nhập cửu tuyền Ai dám thô ngươi. Hồn phách trở về. Giang nam giang rộng ra năm ngón tay. tư hư một trào. Hồn phách tán loạn của đô thiên cổ thần bay tới. Ngưng tụ làm một thể. Hắn sưu hồn tác phách. Không khỏi nhíu mày. Vừa rồi một cái chớp mắt kia. Hơn phân nửa trí nhớ của đô thiên cổ thần đã sụt đổ. Không cách nào tìm về. Chỉ có chút ít trí nhớ phiến diện còn bảo lưu lại. Bất quá cũng không hoàn chỉnh. Trong trí nhớ còn sót lại của đô thiên. Không có bao nhiêu đồ đạc hấp dẫn hắn. Đột nhiên. Giang Nam nhẹ kêu một tiếng chứng kiến một bức tinh không độ tàn phá. Trong trí nhớ của Đô Thiên. Cuốn tinh không đổ này cực kỳ cổ xưa. Hẳn không phải là kinh nghiệm của Đô Thiên. Mà là kinh nghiệm của Lama Đại Thần. Trong chút ít trí nhớ kia. Lama Đại Thần có một loại ý niệm mãnh liệt. Muốn xuyên qua phiến tinh không đồ này. Tìm kiếm được cái gì đó sau lưng tinh không đồ. Cái tinh không đồ này hình như là một lối đi. Bất quá phiến tinh không này không phải bất kỳ một địa phương nào trong tam giới. Cũng không phải hốn đồn thiên quốc. Kỳ quái. Chẳng lẽ là tiên giới? Hắn tinh tế công nhận sau một lúc lâu không thể không buông tha. Hắn đối với tiên giới biết không nhiều lắm Hơn nữa trong trí nhớ của Đô Thiên bức tinh không đồ này tổn hại nghiêm trọng Thật sự nhìn không ra cách huyền cơ gì Giang Nam mở ra bàn tay Hồn phách tán loạn của Đô Thiên phiêu tán mọi nơi Nguyên thần triệt để nghiền nát Hồn quy thiên địa Hai vị đảo hữu các ngươi cũng xuất hiện đi Trong mi tâm hắn bảy miếng đảo quả lần lượt bay ra. Đúng là thanh huyền chân tiên hốn đồn chân tiên đảo quả cùng tiên cung thái tử lục đạo đảo quả. Đế huyền, ngươi dám xếp ta. Vương nương ta chính là hậu thổ tiên vương. Phụ thân ta địa vị to lớn, ngươi càng là không thể đắc tội. Phụ thân ta chính là. Tiên cung thái tử một câu còn chưa có nói xong. Nguyên thủy trứng đảo kiếm đột nhiên bay ra. Giang Nam cầm kiếm. liền chém bảy kiếm. bảy miếng đảo quả bành bành bành bảo toái. Thần hồn của tiên cung thái tử cùng thanh huyền chân tiên lập tức bị Giang Nam câu ra. Sư hồn tác phách. Điện hạ cha ngươi là ai? Ta tự mình tới điều tra liền biết. Vẫn là không nhọc phiền điện hạ chính miệng nói. Thực lực của hắn là cường đại bực nào. Tiên cung thái tử cùng thanh huyền chân tiên chưa kịp hủy diệt trí nhớ. liền bị giang nam giam cầm. Đem trí nhớ bên trong hồn phách sưu tầm một lần. Hai người này lai lịch vạn phần cổ xưa. Vô luận là thanh huyền chân tiên hay là tiên cung thái tử. Đều tồn tại mấy tỷ năm. Biết rõ rất nhiều bí mật không muốn người biết. Giang Nam từng cây sưu tầm. Không khỏi đồng dung. Trong trí nhớ của tiên cung thái tử cùng Thanh Huyền chân Tiên. Ghi lại kinh nghiệm cả đời này của bọn hắn. Trong đó hoàn toàn chính xác có rất nhiều bí mật. Ví dụ như cổ tiên giới cũng không phải chỉ có tử tiêu trường sinh. Hậu thổ, bát tiên vương, còn có tiên vương khác. Những tiên vương này cũng không phải là đến từ hạ giới, mà là thổ dân cổ tiên giới. Trong trí nhớ của tiên cung thái tử cùng thanh huyền chân tiên còn có một chút đại sự kiện. Ví dụ như mấy cuộc chiến đấu của hốn độn cổ thần cùng tiên giới. Mấy cuộc chiến đấu này không phải chuyện đùa hỗn đồn cổ thần cùng tiên giới ngoại trừ vận dụng bảo vật chính bọn hắn luyện chế ra. Thậm chí vận dụng tiên thiên pháp bảo. Ui năng kinh khủng kia của tiên thiên pháp bảo. Để cho Giang Nam cũng theo đó run sẩy. Rất nhiều chân tiên tiên vương thậm chí tiên quân chết. Là cùng những tiên thiên pháp bảo này có quan hệ. Dù sao chân tiên. Tiên vương cùng tiên quân đem đạo quả của mình ký thác vào tiên giới. Tiên giới bất diệt, ta bất diệt. Hỗn độn cổ thần cũng có được đạo quả, cũng có thể ký thác. Phương pháp xử lý tầm thường căn bản không cách nào giết chết bọn hắn, trừ khi có thể đem tiên giới luyện hóa. Nhưng mà tiên thiên pháp bảo bất đồng, Có chút tiên thiên pháp bảo chuyên môn nhằm vào đạo quả. Có một tiên thiên pháp bảo tên là Nguyên Trung. Khống chế trong tay một hốn đồn cổ thần. Hốn đồn cổ thần kia mang theo khẩu Trung này sát nhập tiên giới. Thậm chí ngay cả tiên vương cũng vẫn là ba người. Tiên quân cũng bị tiếng Trung đánh chết một vị. Trong cổ tiên giới cũng có tiên thiên pháp bảo. Những tiên thiên pháp bảo này thường thường khống chế ở trong tay tiên quân cùng hỗn độn cổ thần. Bởi vì lai lịch của bọn hắn càng thêm cổ xưa. Là sinh linh trước khi khai thiên tích địa liền sinh ra đời. Những tiên thiên pháp bảo này uy lực so với tiên vương tiên quân luyện chế pháp bảo còn cường đại hơn. Còn muốn giữ thần khó lường. Có thể nói là đại sát khí, trường sinh, hậu thổ. Bác tiên vương cũng sưu tầm tiên thiên pháp bảo vô chủ. Muốn nhờ tiên thiên pháp bảo chi huy, cùng tiên quân cấp địa vị ngang nhau. Nhưng tiếc đến nay không có thu hoạch gì. Bất quá! Trong lịch sử có không ít tiên thiên pháp bảo khống chế trong tay hốn đồn cổ thần cùng tiên quân vẫn lạc. Tiên thiên pháp bảo theo bọn hắn cùng một chỗ biến mất. Bác tiên vương cũng tìm được một ít manh mối của tiên thiên pháp bảo. Giang nam tinh tế sưu tầm trí nhớ của tiên cung thái tử cùng thanh huyền cổ tiên. Không bao lâu. Hắn liền đối với địa lý cổ tiên giới hình thành một hình dáng đại khái. Cổ tiên giới thật ra là một cách gọi, thực sự không phải là nhất thể, mà là đại thiên thời không tập hợp thể. Đại thiên thời không là tiên nhân cổ tiên giới mở ra nguyên một đám thời không. Gọi chung là đại thiên thời không. Đại thiên thời không vần quanh trung quanh cổ tiên giới. Trong đó sinh tồn lấy rất nhiều sinh linh, là cùng loại với vũ trụ tam giới như vậy. Bất quá so với tam giới nhỏ hơn rất nhiều, mà tổng thể lãnh thổ quốc gia của cổ tiên giới, nếu so với tam giới lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Trong đó lại phân nguyên một đám đại châu cực kỳ thịnh vượng. Mỗi một châu đều có tiên vương trấn thủ. Bát tiên vương xác lập hệ thống thần đạo chiếm cứ tám châu trung ương thiết lập bát tiên cung. Tám vị tồn tại này là thế lực lớn nhất trong tất cả tiên vương. Bát tiên vương lại liên hợp cùng một chỗ. Để cho mình tại tiên giới có một chỗ cắm rùi. Bát tiên vương vùng trộm cũng có chút cạnh tranh. Chỉ là đấu mà không phá. Đều là một ít tiểu đả tiểu nháo. Gặp được sự tình tiên đế cung cùng tiên tôn cung gọt quyền. Bọn hắn liền liên hợp cùng một chỗ. Mà tiên tôn cung tiên đế cung trí cao vô thượng của cổ tiên giới. Thì tụ tập vũ lực cao nhất của cổ tiên giới. Đệ tử tiên đế cùng tiên tôn tụ tập ở chỗ này. Hơn nữa là một đám tiên quân duy nhất của cổ tiên giới. Đúng là có hai cung này tiên giới mới có thể cùng hỗn độn cổ thần tranh đấu đại chiếm thượng phong. Ở trong trí nhớ của tiên cung thái tử cùng thanh huyện cổ tiên. Tiên đế cung cùng tiên tôn cung hoàn toàn chính xác không hợp nhau. Tranh đấu gay gắt. Mà bát tiên vương cũng có chỗ suy đoán. Cho rằng đế cùng tôn chỉ sợ hoàn toàn chính xác không ở trong nội cung rồi. Bằng chứng cho suy đoán này. Còn có một hồi đại biến cố. Cái kia chính là thật lâu trước kia. Tiên đế tiên hổ lô chấn áp tiên đế cung. Đột nhiên nghiền nát. Nguyên khí của tiên giới kịch liệt dung chuyển. Khiến cho một phen rối loạn sau chuyện kia, tiên quân của tiên đế cung cùng tiên tôn cung liền bắt đầu cầu thị đối phương, chỉ trích đối phương là phản đồ. năm ngàn bốn trăm vạn năm trước, huyền đô tiên quân gặp nạn, là có chút tồn tại của tiên tôn cung âm thầm cùng hỗn độn cổ thần liên thủ, ý đồ đem huyền đô tiên quân gạt bỏ. Cổ tiên giới cũng không phải người hạ giới tưởng tượng tốt đẹp như vậy, ngược lại so với hạ giới càng thêm hiểm áp. Ô, cái thân ảnh này là cha đẻ của tiên cung thái tử. Đột nhiên trong lòng Giang Nam chấn động, từ trong trí nhớ của tiên cung thái tử tìm được một thân ảnh. Cái thân ảnh kia đưa lưng về phía tiên cung thái tử cùng hậu thổ tiên vương ngay lúc đó một trăm linh năm đế tôn tiểu đông phong chương hai sáu mươi tồn tại thần thông hoàng đại hai các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.com ta đã đoán sai cha đẻ của tiên cung thái tử không phải càn nguyên tiên quân giang nam tinh tế dò xét cái thân ảnh này Chỉ thấy cái thân ảnh kia cùng càn nguyên tiên quân có bất đồng thật lớn. Càn nguyên tiên quân chính là người khai sang ma ngục huyền Thai Kinh. Có tiên quân trang nghiêm. Lại có tà mị không ấy thì bất luận cái gì. Mà bóng lưng người này thì lộ ra công chính tường hòa. Cùng càn nguyên tiên quân là tồn tại hoàn toàn bất đồng ở bên trong trí nhớ của tiên cung thái tử, cái thân ảnh kia dần dần xoay người lại. một thanh âm nhu hòa vang lên nói: các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ít ngày nữa huyền đô sư huyên liền sẽ gặp nạn trong tiên giới sẽ có đại biến cố. huyền đô sư huyên không nhìn được thiên thời chỉ sợ muốn vấn lạc. ân, cái thân ảnh kia triệt để xoay người lại. Là một tiên quân người mặc tử Sam chỉ là diện một bao phủ bên trong tiên quang. Trong tích tắc vì tiên quân này quay người. Giang Nam đột nhiên cảm giác được mình bị một đôi mắt nhìn thẳng. Trên khuôn mặt có một loại cảm giác nóng rát. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí cảm giác được có một đôi mắt từ tiên giới phóng tới nhìn thẳng chính mình. Khá lắm. Ta quan sát hình ảnh của hắn trong trí nhớ của tiên cung thái tử. Lại bị người này cảm ứng được. Cha đẻ của tiên cung thái tử. Quả nhiên là thần thông quảng đại. Không biết là tiên quân của tiên tôn cung hay là tiên quân của tiên đế cung. Sang Nam Kinh Hải. Mình chứng kiến hình ảnh người nọ trong trí nhớ của tiên cung thái tử. liền kinh động người này. Thần thông bực này mặc dù là Giang Nam cũng cảm giác được không thể tưởng tượng. Đây là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa nghe hắn vừa rồi câu nói kia ý tứ. Huyền Đô Tiên Quân sở dĩ gặp nạn. Chỉ sợ cùng người này rất có liên quan. Người giết con ta lại nhìn trộm trí nhớ của hắn. Ở bên trong trí nhớ cơ. u A. T. -i, I. E. N. Cung Thái Tử. Tồn tại diện một bao phủ ở bên trong tiên quang kia đột nhiên di chuyển bước chân. Đi ra trường hà trí nhớ. Từ trong thư không đi tới. Hình ảnh dần dần trở nên chân thật. phảng phất thật sự có một tồn tại như vậy hướng sang nam đi đến. Cách chán sang nam mồ hôi cuồn cuồn rơi xuống. Đột nhiên tế lên nguyên thủy chứng đảo kiếm. Một kiếm cắt trong hư không. Kiếm quang vô thanh vô tức chém qua. Đem hai tia ánh mắt kia chặt đứt. Thân ảnh trong hư không đi tới có chút lắc lư càng ngày càng hư ảo chậm rãi biến mất. Chỉ nghe một thanh âm chuyển đến. Lạnh nhạt nói. Giang Nam nhẹ nhàng thở ra Lập tức lật tay chấn động Đem đảo quả thần hồn của tiên cung thái tử cùng thanh huyền chân tiên hết thảy đánh nát Đoạn tuyệt hết thảy nhân tố có thể cùng thân ảnh kia thành lập cảm ứng Tiên cung thái tử cùng thanh huyền chân tiên thần hồn câu diệt Linh khí trào lên Giang Nam lấy tay một trào Đem linh khí vô cùng bàng bạc kia ngưng tụ. Hóa thành một đảo trường hà. Nên ly khai tam giới rồi. Hắn đứng dậy con ngón búng ra. Đảo linh khí trường hà này bay ra tiên điện. Kế đô đang tu luyện. Đột nhiên chỉ thấy đảo sông lớn này bay tới. Như là một nổ long. Gào thép chui vào mi tâm của hắn. Kế đô, hai đại chân tiên đảo quả biến thành linh khí này, liền do ngươi tới thoải mái ma giới. Sang nam chuyển âm qua đi. Tìm được thi hiên vi. Hai vợ chồng sóng vai mà đi. Cất bước đi trong tiên cảnh đại la thiên. Cuối cùng nhất ở trong một lương đình ngồi xuống. Nhìn về phía đại la thiên cùng tam giới vô cùng sáng lạn thật lâu không nói. 106 đế tôn. Tiểu Đông Phong Chương 2062. Chiêu hồn. 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện udi.izz hiên vi, ta phải đi. Cuối cùng nhất Giang Nam đứng dậy, cười hướng người yêu của mình phất phất tay, cất bước rời đi. Thi Hiên vi lấy tay, muốn bắt được bàn tay của hắn, lại cái gì cũng không có bắt được. Cổ tiên giới hậu thổ tiên cung. Hậu thổ tiên vương triệu tập các tiên nhân đang nghỉ sự. Đột nhiên nghiêng tai lắng nghe. Sắc mặt không khỏi kịch biến. Thò tay một trào. Chỉ thấy hư không chấn động. Ba miếng đảo quả từ tiên giới hư không bay ra. Chỉ thấy ba miếng đảo quả dần dần chấn động, đột nhiên ba miếng đảo quả dung làm một thể. Bên trong đảo quả tràn ra đại đảo. Cấu tạo thân thể một nam tử. Sau một lúc lâu, nam tử này liền bị đảo quả trọng cấu. Rõ ràng là tiên cung thái tử. Bất quá vì tiên cung thái tử này lại lâm vào trong ngủ say, không có tỉnh lại. Tiên vương đây là một chân tiên liền vội vàng hỏi. Hạ giới chư thần hoàng hôn giếp sắp chấm dứt con ta bị người làm hại thân gặp bất chắc. Hậu thổ tiên vương tinh tế giò xét tiên cung thái tử. Lạnh lùng nói. Nếu không có bồn cung trước sau như một chú ý cẩn thận. Sớm để cho con của ta lưu lại mấy miếng đảo quả. Chỉ sợ con ta thật sự chết ở trong tay của ngươi rồi Nàng tế lên một cuốn tiên đồ Tiên đồ đằng không Hóa thành một tòa chiêu hồn đại trận Hậu thổ tiên vương lấy ra một thanh tiên kiếm Áo choàng phát ra Bước đạp cương đấu Một kiếm lại một kiếm đâm ra Từng đảo kiếm quang kia suy suy bắn vào bên trong trận đồ biến mất không thấy gì nữa. Mà cơ hồ cùng lúc đó, trong địa ngục tam giới, chỉ thấy tư không lắc lư, từng đạo kiếm khí bắn ra, hóa thành một sợi thanh trụ cực lớn. Phía trên thanh trụ trải rộng tiên đạo phù văn phức tạp huyền ảo,